Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong à, Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 58 Như hôm vừa rồi, rồi các bạn có comment là Tình tiết nó bị lặp lại Hình như đọc rồi Thực ra thì à, Cái bộ chuyện này là mình đọc trên mạng như mình đã nói rồi Thì cái bộ chuyện này như mình Thấy đó là có hai bạn dịch giả Bạn ấy dịch à, Những tập trước là có một bạn dịch giả khác Dịch rồi đến từ tập khoảng 5 Năm 3, năm giờ đi là có một bạn dịch giả khác Lại dịch tiếp Dẫn đến là có thể cái phong cách dịch nó khác nhau Câu từ khác nhau và Tình tiết, một số tình tiết Các bạn dịch giả trước có thể nhau bỏ qua Rồi đến tình tiết này thì, thì họ lại cho vào Thì mình cũng không hiểu lắm Nhưng mà thực ra thì Mình có xem lại hình như là nó không giống nhau đâu Cái đoạn vừa rồi là ở Nó khác ở huyền Kiếm Các Ở Tiên Ninh Tông này nó khác ở Huền Kiếm Các Nó không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 Quanh một tiếng. đang lúc này, đại địa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hà Vũ Hàm sắc mặt ngưng lại, chết cũng không hằng. Dĩ nhiên thanh nén mà ra, thượng cổ đại yêu không hồ là thượng cổ đại yêu, từng bước đều có ẩn cục, ngay cả ta đều bị ngươi lừa gạt. Hà Vũ Hàm nhìn chăm chú nửa đoạn đầu lâu bạo lộ ra, bên trong còn có mắt màu tím, nửa đoạn đầu lâu đột nhiên tản ra tia sáng yêu dị. Hơn vạn năm đã qua, nếu đã vẫn lạc, vậy thì nên đàng hoàng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 tiên địa dao động. Đây rốt cuộc là cái quái gì vậy? Lâm Phàm đứng bên trên một vùng phế tích, ngưng thần ngóng nhìn phương xa. Có cái bóng người, hạo nhiên to dường như là cả một ngọn núi. Đầu sinh song giác uốn đượn màu tím, trên da bao trùm từng mảng, từng mảng vảy giáp, mỗi một cái mảnh vảy đều là giống như là một ngọn núi nhỏ đen kịt, phong mạc. Hai tay thô lỗ, kéo theo một thanh chi trụ còn dài hơn nữa, mặt trên quấn quanh xích sắt lấp lánh lấp nhít phù văn thần bí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 À, mình xin phép dừng tập này đây nhá. Vậy còn lại mọi người ở tập tiếp theo của chuyện Xin chào mọi người